Bạn. Ông Pilit và ông Ulichi cùng trần trận đi tìm địa điểm làm bãi chăn thảm mới trong mục trường vì lượng gia súc đã quá tài. Họ đi về phía ngọn núi Hoang có khu vực rộng lớn tiện cho việc chăn thả gia súc, diện tích khoảng 80 sạm, cuối mạn Đông Bắc. Khung cảnh hoang sơ, thiên nhiên tươi đẹp, chưa bị bàn tay con người đụng đến, khiến trần trận như bị hút hồn với kinh nghiệm của một mục dân từng trải, ông Pilek phát hiện ra dấu vết của một đàn sói ở khu vực này. Bầy sói đã đến đây bao vây đàn tê vàng khi chúng uống nước. Một lần nữa, trần trặn thắng phục tài lợi dụng thời tiết và địa hình của sói thảo nguyên khi tấn công mục tiêu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 đối với Thảo Nguyên càng không thể phủ nhận thành tích mười mấy năm nay của ông nhưng tư tưởng ông đã lỗi thời ông kể toàn chuyện cũ thời buổi bây giờ khác rồi thời Trung Quốc có bom nguyên tử mà còn từng lại ở những vấn đề của thời Đ đại nguyên Thủy là sách việc rồi Tôi cũng suy nghĩ nhiều về mục trường này mục trường chúng ta rộng hơn một huyện nội địa nhưng dân số thì chưa đầy 1.000 chưa đông bằng một thôn, Lạng phí quá Muốn làm sao của cải cho đảng và nhà nước Rất khoát Phải kết thúc cuộc sống du mục nguyên thủy lạc hậu này Cách đây ít hôm Tôi có làm một cuộc điều tra Phía Nam Mục trường ta Có một số khoảnh đất đen khoảng vài nghìn mẫu Khoảnh trên vạn mẫu Tôi dùng sẻng đào thử Đất ở đó rất dày, chừng hai thước Đất thế mà để chăn nuôi thì phí quá Khi lên binh Tức là huyện, họp Tôi có tranh thủ ý kiến của một chuyên gia về nông nghiệp, ông ta bảo đất ấy hoàn toàn có thể trồng lúa mạch, chỉ cần diện tích không rộng, khai khẩn quy bô chỉ vài trăm mẫu, vài nghìn mẫu thì không bị sa mạc hóa, bao thuận tich khong rong khai khan quy mo chi vai tram mau vai thấy Uli không nói gì, lại nói tiếp. Tôi đã điều tra nguon nước, nước ở đó không có vấn đề, đàm con bương nhỏ là con nước tưới ruộng, mục trường ta có bao nhiêu là phân bò, phân cừu, đều là phân cao cấp cả tôi dám nói rằng nếu ta trồng tiểu mạch ở đó ngay năm đầu tiên sản lượng sẽ trên trung bình không quá vài năm giá trị sản phẩm nông nghiệp của mục trường ta sẽ vượt giá trị chăn nuôi khi ấy không những có thể tự túc lương thực mà thức ăn ta súc lại còn có thể chi viện cho đất nước hiện nay lương thực trong nước căng thẳng quê tôi nhà nào cũng thiếu ăn ba tháng về mục trường tôi thấy đất đen bỏ hoang Một năm gia súc chỉ ăn ở đấy có hơn một tháng cỏ, thì tôi xót ruột lắm. Thoạt tiên, tôi định vỡ mấy mảnh để thiết nghiệm, thành công thì làm tới. Nghe nói, mấy công xã phía Nam thiếu bãi may manh đe thi nghiem thanh cong thi lam toi nghe không duy trì được chăn nuôi. Họ quyết định tách ra một phần đất để làm nông nghiệp. Tôi nghĩ, đó mới là lối thoát của Thảo Nguyên bong Cổ. Ông Uli Chi biến sắc mặt thở dài tôi đã biết từ lâu sẽ có ngày như thế người quê ông không quan tâm sức tải của đồng cỏ ra sức tăng số đầu gia súc giết sói vô tội vạ đến nỗi bãi chăn cỏ không mọc biến thành ruộng lúa tôi biết mấy chục năm trước quê ông là vùng chăn nuôi chuyển thành vùng nông nghiệp mới chỉ được mấy năm nay nhưng mà nhà nào cũng thiếu ăn đây đã là vùng biên tôi hỏi ông nhé Mở theo hướng nào để biến tiến bục trường đẹp đẽ này thành vùng nông nghiệp như quê ông Diện tích bị sa mạc hóa ở Tân Cương lớn hơn một tỉnh dưới tôi Gobi hoàn toàn không một bóng người Ông bảo có lãng phí đất không Bao thuật quý nói Điều này thì xin ông yên tâm Tôi sẽ rút kinh nghiệm quê tôi Phân biệt sạch sòi chỗ nào nên chỗ nào không nên khai khẩn Nông nghiệp tất không được chăn nuôi tất cũng không được Nửa làm ruộng nửa chăn thả Là tốt nhất Tôi sẽ cố gắng ra sức bảo vệ bãi chăn Phát triển chăn nuôi Không có chăn nuôi Nông nghiệp sẽ thiếu phân bón Lúa tốt vì phân Không có phân làm sao có sản lượng được Uli Chi nổi cáo Nông dân mà thấy đất này Thì có trời ngăn Cứ cho là đời ông ngăn được Nhưng đời sau có ngăn nổi không Bào thuận quý nói Đời nào có việc đời ấy Đời sau á tôi không quản nổi. Ulychi lại hỏi, thế vậy ông vẫn diệt sói à? Bào Thuận Quý nói, chính vì ông không kiên quyết nên mới sai lầm lớn. Tôi không thể đi theo vết chân của ông. Nếu như lại để sói hạ sát đàn ngựa nữa, tôi cũng về vườn như ông. đã nhìn thấy khói bếp trên các nóc lều, Bào Thuận Quý nói, mấy người trên mục trường bộ cũng bụng dạ hẹp hòi, cho ông con ngựa già. Mất hết kỳ giờ Rồi quay lại bảo Trương Kế Nguyên Chú Nguyên Chú đổi trong u một con ngựa tốt Nói với ba tu là tôi bảo thế Trương Kế Nguyên nói Về tới đại đội Không ai để ông trưởng bai cưỡi con ngựa tôi Bảo Thuận Quý nói Tôi nhiều việc quá Xin đi trước nhé Tôi đợi ông ở nhà ông Quý Lích Ông cứ tà tà không vội Nói xong Ông ta lỏng dây cương con ngựa lao đi trương Kiến nguyên gò cương đi bên con ngựa bước thủng thẳng nói với uli chi ông quý đối xử với ông tốt đấy cháu nghe một ông trên mục trường bộ nói ông ấy mấy lần điện thoại lên trên đề nghị vẫn để ông trong ban lãnh đạo mục trường có điều ông ấy là con nhà lính tác phong ít nhiều nhiễm thói quân phiệt ông đừng giận ông ấy ông uli chi nói ông quý Nhiệt tình công tác đã nói là làm Luôn đứng trên tuyến đầu Nếu như ở vùng nông nghiệp thì ông ta là cán bộ giỏi Nhưng về vùng chăn nuôi thì Ông ấy càng hang hái Thảo Nguyên càng nguy hiểm Trường kế Nguyên nói Nếu như lúc cháu mới lên Thảo Nguyên Nhất định cháu ủng hộ quan điểm của ông Quý Đông thôn dưới xuôi rất nhiều người chết đói Còn Thảo Nguyên thì bấy nhiều đất bỏ không Rất nhiều người trong đám thanh niên trí thức ủng hộ ông Quý Nay thì cháu không nhìn vấn đề như thế nữa Cháu cũng cho rằng ông có tầm nhìn xa Tộc nông canh không hiểu sức tài gia súc của Thảo Nguyên Không hiểu sức tài về người của đất đai Càng không hiểu quan hệ giữa sinh mạng lớn và sinh mạng bé Trần Trần nói hàng trăm năm nay Thảo Nguyên có một logic đơn giản Phù hợp với quy luật phát triển khách quan Cậu ta cho rằng chính sách Thảo Nguyên của nhà mãn thanh Thời kỳ đầu và giữa rất sáng suốt không cho nhiều người thâm nhập thảo nguyên, nếu không sẽ phải trả với cây giá rất đắt. Ulichi rất khoái ký từ logic thảo nguyên nhằm mấy lượt cho thuộc, ông nói tiếp, thời kỳ cuối chính sách thảo nguyên không cản nổi áp lực dân số, việc thực hiện bị lơ là, thảo nguyên co dần lại, sau đó lại co về phía tây bắc tiếp nối với sa mạc Gobi. Nếu như bắc trường thành trở thành sa mạc thì bắc kinh sẽ ra sao? Người Bông Cổ cũng sốt ruột Xưa kia Bắc Kinh là thủ đô của người Bông Cổ Cũng là thủ đô của thế giới thời ấy Trương Kế Nguyên thấy đàn ngựa Đang uống nước ở một cái giếng Liền cho ngựa chạy tới Cậu muốn đổi trong Uli -chi Một con ngựa tốt, Trần trần luôn tay khuấy nồi cháo thịt đặc quánh Mùi sữa, mùi thịt và mùi kê ngào ngạt Khiến đàn chó lớn nhỏ Ngoài cửa sẽ nữ hử Trần trần nấu nồi cháo này cho lon nho ngoai cua xin nu tran tran nau noi chao nay cho soi con Cách nấu cậu học từ Các Mai Chuyên bồi dưỡng chó con Trên thảo nguyên Chó con trước và sau khi cai sữa Đều phải lập tức cho ăn cháo thịt nấu với sữa Các Mai bảo Đó là bí quyết khiến chó mau lớn Con chó khỏe, mạnh, to, cao hay không Là chỗ trước và sau khi cai sữa Trong khoảng 3-4 tháng Phải cho ăn thật tốt Thời gian này Con chó phát triển bộ xương Sau đó ăn tốt đến mấy Cũng không lớn nữa Con nào được nuôi dưỡng đặc biệt tốt, lớn gấp đôi con được nuôi bình thường. Chó khi còn nhỏ nuôi không tốt, sau này không đánh đổi sói một bận, trong khi cả nhóm quân đá để xây chuồng, các sư mai chọn con chó vừa gầy vừa thấp, lông sơ sát bảo trần trần. Nó với con ba lưa, cùng một mẹ sinh ra, giờ khác nhau một trời một vực quả trần trần không dám tin chó cùng một mẹ, bật tầm vóc lại có sự khác biệt như võ tòng với võ đại lang. Trên thặng nguyên phái từng đàn, chó chỉ tốt giống chưa đủ, mà còn phải chăm sóc, nuôi đấm tốt. Vì vậy ngay từ đầu cậu đã rất cẩn thận tiếp thu toàn bộ kinh nghiệm nuôi chó của Castamay để nuôi con phái con. Cậu vẫn còn nhớ Castamay nói thế này: sau khi cài sữa cụ nữ thảo nguyên và sói thảo nguyên đua nhau nuôi con. sói mẹ ra sức bắt chuột, hái cá cho sói con ăn, lại còn ra sức dạy sói con bắt chuột lớn. sói mẹ là những bà mẹ tuyệt vời, không bếp, không nước, không đồi niêu để nấu cháo thịt cho con, nhưng cái miệng sói mẹ còn siêu hơn đồi gan của người. răng, dạ dày và nước bọt sói mẹ đã biến thịt chuột, thịt hái cá thành một thứ cháo từ nóng hôi hổi, đuôi sói con sói con rất thích loại cháo này, ăn vào, chúng lớn nhanh như cỏ xuân. Phụ nữ thảo nguyên phải nhờ vào chó để lấy công điểm gác đêm, với tận tâm cần mẫn hơn sói mẹ mới ổn. Trên thảo nguyên, phụ nữ nào lười thì chó gầy, phụ nữ nào chăm thì chó béo khỏe. Lên thảo nguyên chỉ nhìn chó béo gầy là biết phụ nữ nhà ấy lười hay là đảm. Chẩn chẩn luôn miệng khen con ba lừa, khiến các mai phỏng mũi. Cậu thích nuôi một con chó to khỏe như con ba lưa Giờ đây cậu lại muốn nuôi một con sói to lớn hơn chính mẹ nó nuôi Từ khi nuôi con sói con Trần Trần đã thay đổi rất nhiều thói quen Trương Kiến Nguyên nói khái rằng Trần Trần tự dưng chăm chỉ hơn Chi ly trắng kém các bà phụ nữ Trần Trần cũng cảm thấy Cậu cẩn thận chú đáo hơn sói mẹ và các sư mai Với điều kiện phải làm hết việc nhà Cao Kiện Trung đồng ý cho cậu vắt sữa bò. Ngày nào, cậu cũng thái thịt cho sói con, dù đã có sữa bò, nhưng như thế chưa đủ. Còn phải bổ sung canxi cho nó phát triển xương. Hồi nhỏ, cậu được mẹ cho ăn cốm canxi nên có đôi chút kinh nghiệm. Cậu trộn thịt với xương sụn của bò hoặc cừu. Có lần, cậu lên phòng y tế mục trường kiếm được một lọ cốm canxi, mỗi ngày dùng chày gỗ tán nhỏ một viên trộn vào thịt. Chuyện này thì sói mẹ và các sư mai không thể nghĩ tới. Sợ không đủ chất, trần trần còn cho vào cháo một ít dầu thực vật và muối ăn. Cháo thơm đến nỗi, cậu cũng muốn ăn một bát, nhưng còn ba con chó. Cậu đành nuốt nước bỏ con sói non lớn rất nhanh, bụng lúc nào cũng tròn căng bóng nhảy, tươi tỉnh nhỗ di lạc, lớn phỏng như nấm trương ra khẩu. Nó đã dài hơn lũ cho con nửa cây mũi. Lần đầu tiên đuôi sói bằng cháo thịt Trần trận sợ ăn toàn thịt Con sói sẽ không ăn lương thực Gọi là cháo thịt Nhưng thành phần chính vẫn là kê Kết quả đáng ngạc nhiên Khi cậu đưa chậu cháo ấm ấm Đến trước mặt con sói Nó vụt đầu ăn như rồng cuốn Vừa ăn vừa thở phì thò Vừa xê ư ở khoái trá Cho đến khi ăn hết liếm sạch Mới ngẩng đầu lên Trần trận không ngờ Con sói ăn lương thực Nhưng cậu phát hiện những hạt kê không thấm nước thịt và sữa bò Con sói không đụng tới Món cháo thịt bát bửu đã chín Trần trần cất trên trạn kề bên mép cửa trong lều Cậu khẽ hẽ cửa lách ra thật nhanh rồi sập lại Trừ nhị lang đàn chó kề cả con sói ùa tới Con vàng con y lưa trồm hai chân trước lên ngực cậu Con vàng còn liếm mặt cậu hái rộng miệng tỏ ra thân thiện Bà quần cuốn thì ra sức rằng té ngấu quần cậu Còn xói con thì thông thằng tới khe cửa mà hít lấy hít để mùi cháu thơm, còn định cạy cửa để chui vào. Trần trần cảm thấy cậu như một ông bố độc thân nhưng rất nhiều con Đứng đe mui chao thom con đinh cay cua đe chui những đoc than nhung rat nhieu con đung truoc đua con trai Có gái Có cả trai Cậu không biết nên như thế nào Để chiếu cố đứa này Mà không tụi thân đứa khác Cậu thích con sói. Nhưng cậu cũng yêu tất cả những cục cưng Do chính cậu nuôi dưỡng Con nào bị thua thiệt Cậu cũng đều thương Cậu không thể cho con sói ăn trước Phải vỗ yên đàn chó mới được việc Trần trần mấy vòng Đây là phần thường thân thiết nhất Về tình cảm cậu dành cho hai con chó Chúng sướng quá Liếm mặt cậu bóng loáng. Tiếp theo Hai tay luồn dưới nách Cậu giơ từng con cún lên cao Rồi lại đặt xuống đất vuốt đầu, vuốt lưng, vuốt lông một hồi Cách vỗ về này Cậu mới bổ sung từ khi nuôi con sói Trước khi có con sói Không cần quá mức như thế Trước đây chỉ khi nào muốn đùa với chúng Thì cậu mới tới Từ sau khi có con sói Cậu phải tỏ ra Luôn yêu thích lũ chó Để chúng không tị nạnh Mà cắn chết con sói Trần trần không ngờ đuôi một con sói trên thảo nguyên Mà lúc nào cũng như bên thùng thuốc nổ Ngày nào cũng đơm đớp Những ngày này Bận biểu công việc đỡ đè Và chăm sóc cửu non Mục dân rất ít la cả chuyện gẫu Phần lớn chưa biết cậu Đang đuôi một con sói Mà dù đã biết Nhưng chưa ai tới xem Nhưng mà Sau này thì sao Cưỡi hồ xuống được đã khó Cưỡi sói xuống được lại càng khó hơn Thời tiết ấm dần lên Thịt đông lạnh qua mùa đông Đã được thái miếng hong khô xương cho ăn hết cũng được lọc thịt phơi khô những xương lẫn thịt còn lại phần thịt bên ngoài đã khô tuy người có mùi thum thộm như là thối nhưng vẫn là thức ăn của chó lúc cuối xuân trần trận đi về phía sọt để thịt đàn chó theo sau lúc này con nhị lang đi đầu trần trận kẹt cái đầu to bự của nó vào bên sườn sọt con nhị lang đã hiểu đôi chút tính tình của người Biết là sắp được ăn, liền gãi đầu và sườn cậu cảm ơn. Trần trận lấy ra chỗ thịt lẫn xương, chia cho từng con theo khẩu phần. Xong xuôi, cậu chạy ù tới chỗ con sói. Con sói vẫn đang chạy quanh, còn sùng mõm cậy cửa. Sau một tháng, nó đã dài hơn một thước, bốn chân cứng cáp ra vẻ sói thực thủ. Nổi bật là màng xanh trên mắt đã rút hết, để lộ cặp mắt đen với con người màu vàng, Mõm dài ra Tai không còn sống tai mèo Cũng bắt đầu dài ra Như hai chiếc môi hình tan sát dựng trên đầu Đầu vẫn tròn xoay Nhưng nửa quả bóng úp lên Con song tai meo cung bat đau dai ra nhu hai chiec moi hinh chơi đùa cùng dung sống chung với đàn chó Đã mười mấy ngày hoàn toàn tự do no chơi đùa cùng đàn chó Nhưng đêm đêm Khi không có người trong coi Trần trần vẫn nhốt riêng con sói dưới hố Phòng nó bỏ đi Con vàng con y lưa Cũng đành chấp nhận kẻ hoang dã nhưng không gần gũi con sói lại gần bập vào vú để ti sữa con y lưa liền dùng mõm hất nó lộn mấy vòng chỉ có nhị lang là tỏ ra hữu nghị với con sói mặc cho con sói trào lên bụng cắn tai nhảy nhót lung tung trên lưng trên đầu thậm chí phóng uế bừa bãi cũng không thèm để ý nhị lang còn thường xuyên liếm con sói thi thoảng còn dùng cái mũi dài đẩy con sói ngã ngửa và liếm bụng y như một dai đay con soi nga ngua ma bố Con sói như sống trong gia đình nhà sói, nhưng trần trần nhận thấy, trước khi mở mắt, nó đã đánh hơi thấy đây không phải là nhà của nó. Mũi sói tình hờn mũi ngừa trần trần bế con sói lên, nhưng khi con sói đang thèm ăn, tốt nhất là không nên gần gũi nó. Cậu mở cửa bế con sói vào, đặt xuống đất trước lò. Con sói nhanh chóng thích ứng ánh sáng trong lều bông cổ, nhìn chầm chầm vào cái chậu nhôm trên chạn bát. Trần Trần lấy ngón tay thử độ nóng của cháu. sói là con vật sợ nóng nhất. Có lần con sói bị bỏng cháo, nó cụp đuôi người run bắn, vội chạy ra ăn tuyết. Mấy ngày liền, nó sợ cái chậu. Sau đó, Trần Trần thêm một cái chậu khác, thì nó mới chịu ăn. Để tăng cường khả năng phản xạ có điều kiện, Trần Trần gọi dành rẽ từng tiếng. Sói con, ăn cơm nào! Tiếng gọi vừa dứt. Con sói bật dậy khi nghe các tiếng ăn cơm, nhạy hơn phản ứng của chó săn khi nghe khẩu lệnh. Trần trần, vội đặt chậu cơm xuống đất rồi ngồi cách khoảng hai bước, dùng sàn giữ miệng chậu để phòng con sói làm lật Con sói cắm đầu ăn ngốn ngấu. Trên đời, sói mới thực là coi miếng ăn bằng trời. So với sói, câu coi miếng ăn bằng trời của người chỉ là ngoa ngôn. Con người gặp năm mất mùa mới có cái kiểu ăn tự dẫn như sói, vậy mà con sói này bữa nào cũng ăn đủ ăn ngon mà nó vẫn hung hãn như sói đói, làm như không ăn lý được như thế thì trời sập không bằng. Sói khi ăn, bố mẹ anh em đội ngoại nhà sói đừng có lại gần. Con sói này không hề có chút cảm tình với cậu, dù rằng ngày nào cậu cũng cần bận lo liệu bữa ăn cho nó, nó coi cậu là kẻ thù chỉ dình cướp cơm. Hoặc cướp tính mạng nó Một tháng nay có tiến triển đôi chút Trong việc tiếp cận con sói Cậu đã có thể sờ bó Bế ẩm đội nó trên đầu Cho đứng trên vai Hoặc mũi cục mũi Thọc ngón tay vào miệng nó Nhưng khi nó ăn thì Tuyệt đối không được đụng vào Chỉ ngồi một chỗ rất xa mà nhìn Chỉ cần cậu cựa quậy là nó nổi nóng Bộ dạng cực kỳ hung dữ, Lông dựng lên Tiếng gừ khàn khàn uy hiếp Rồi thì nhún thấp hai chân sau Bất kể ất giáp Chuẩn bị vồ Để sửa dần cho nó Những tập tính ấy Trần Trần từng dùng chổi tết bằng thân cao lương Trải lông cho nó Nhưng con sói đã ngoạn với cây chổi Mà rẳng xé Cây chổi bật khỏi tay Trần Trần sợ quá lùi mấy bước Con sói làm như bắt được cửu non Ngoạn chặt sống chổi mà lắc Mà điên cuồng cắn xé Lòi cả thân cây cao lương Trần Trần chưa bỏ cuộc cậu thử đi thử lại mấy lần, lần nào cũng vậy. con sói coi cây trổi như kẻ thù không đội trời chung, cán xé tan tành. cái chổi cao kiện chung mới mua, chỉ còn lại chơi trọi cái cán, khiến cậu ta ức quá, vùn con sói một gậy ngã lăn chim. từ đó, trần trần đành từ bỏ ý định vut con sói khi nó ăn. lượng cháo lần này gấp đôi những lần trước, trần trần hy vọng con sói ăn không hết, cậu sẽ trộn chỗ ăn thừa với sữa và thịt vụn cho lũ cún. Nhưng thấy con sói ăn như điên, cậu nghĩ chẳng chẳng còn mấy tí. Từ cách ăn của con sói, cậu thấy nó kế thừa hoàn toàn tập tính của sói thảo nguyên. Sói có tác phòng lính chiến ăn uống như đánh giặc. Hoặc là người lính thực thụ có tác phòng sói. Nếu không ăn ngốn ngấu, rất có thể miếng sao đã ăn ở thế giới bên kia về tình hình xoay chuyển đột ngột. Trần trận nhìn con sói nhu đanh giac hoac gia nguoi linh thuc thu co tac phong soi neu khong an ngon ngau rat co the mieng sau đa an o the gioi ben kia ve tinh hinh xoay chuyen đot ngot tran tran nhin con soi an ma trong lòng xót xa, Cậu như trông thấy một kẻ lang thang đầu bù thóc xối ăn như rồng cuốn, lối ăn ấy mách bảo cậu thân thế và cảnh ngộ người ấy như thế nào. Nếu không phải đổi mạng lấy cái ăn, thì trên thảo nguyên bông cổ khắc nghiệt, hồ báo còn không sống nổi, loài sói làm sao mà trụ lại. Do vậy, chậm trận nhìn thấy một khía cảnh khác của cuộc sống gian nan của sói thảo nguyên khả năng bắn đẻ của sói thảo nguyên chỉ chiếm chưa đầy một phần mười đảm bảo sự tồn tại của loài sói. Ông già Pilik nói: đôi khi trời trừng phạt sói, bố mẹ anh em đội ngoại không nhận nhau. Một trận tuyết xuống bắt thình lình sâu ngập gối, là sói chết tép chết đói phần lớn. Một trận cuồng phong liệt hỏa cũng đủ chết cả đàn. đàn sói đông đúc đói khát từ nơi khác đến cũng giết chết quá nửa đàn sói bản địa lại còn mùa xuân đào bắt sói con mùa thu đánh bẫy đầu đông vây bắt cuối đông săn bắn may mắn thoát chết chỉ là số ít người già nói sói thảo nguyên đều là hậu duệ của sói đói đàn sói no đủ ban đầu đã bị đàn sói đói đánh bại sau đó thảo nguyên mông cổ xưa nay là chiến trường chỉ có những con sói khỏe mạnh nhất thông minh nhất Khi no biết nhớ lúc đói mới có thể sống sói con sói nhào vô chậu thức ăn, trần trần càng nhìn càng thấy ý nghĩa sống còn của thực phẩm đối với loài sói. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt, dù nòi sống tốt nhưng không sành giận được cái ăn, không thấm mở xương tùy sự uy hiếp của cái đói, thì con sói chỉ nhung khong gianh gian đuoc cai an khong tham vao xuong tuy su uy hiep cua cai đại lang bị đào thải không thương tiếc. Trần trận dần ta phát hiện, sói mông cổ có nhiều tín điều thiêng liêng về sinh tồn mặt đổi mạng lấy ăn. Tự trọng, độc lập là căn bản nhất. Khi cho con sói ăn, trần trận không bao giờ có ý nghĩ ban ơn như khi cho chó ăn. Con sói không tiếp nhận tình cảm đó, nó hoàn toàn không có ý thức được nuôi dưỡng. Nó không như lũ chó vẫy đuôi rối rít khi chủ bê chậu thức ăn tới con sói không hề biết ơn trần trận đã nuôi dưỡng nó cũng không thừa nhận chậu thức ăn là của cho nó cho rằng chậu thức ăn là do nó giành được cướp được nên sống chết bảo vệ thậm chí vì thế mà bỏ mạng trong mối quan hệ giữa trần trận và con sói không hề có chuyện dạy dỗ con sói chỉ là nhất thời bị giam cầm mà không phải là được nuôi nấng trong tính cách đổi mạng lấy cái ăn Con sói như được tinh thần độc lập tự chủ nâng đỡ. Trần Trần cảm thấy gai sống lưng. Cậu không biết còn khả năng giữ con sói lại để nuôi lớn hay không? Cuối cùng, Trần Trần quyết định từ bỏ ý muốn vỗ về con sói khi nó đang ăn. Cậu tôn trọng thiên tính cao quý của con sói. Từ đó mỗi khi cho sói ăn, cậu ngồi yên cách nó ba bước để con sói khi ăn không bị quấy nhiễu cậu lặng nhìn con sói ăn chân thành thụ giáo thiên tính của loài sói chỉ một thoáng cái bụng con sói đã căng phòng chỉ trực nứt tốc độ ăn giảm mạnh nhưng nó vẫn cắm đầu ăn trần trần phát hiện con sói lúc đã no thì bắt đầu chọn thức ăn trước tiên là thịt vụn sau đến mẩu thịt li ti cái lưỡi của nó như một chiếc thìa khéo léo xúc từng mẩu thịt nhỏ đưa lên miệng lát sau chỗ cháo thịt màu tạp đã trở lại màu vàng nhạt của cháo gạo trần trận nhìn kỹ con sói vẫn dùng đầu lưỡi xúc thức ăn nhìn kỹ hơn nữa cậu rất mừng con sói vẫn chén nốt những tí thịt mỡ tí sụn trong cháo gạo con sói vừa chọn vừa dùng mõm cày đánh chậu như lợn cho vào miệng tất cả những màu thịt vụn không sót màu nào dung mom cay đanh choc vẫn chưa ngẩng đầu lên trần trận vươn cổ ra xem con sói còn có ý gì mà suýt nữa thì cậu gieo lên nó dùng lưỡi dằn cháo xuống cho sữa nổi lên chảy vào miệng sữa cũng là món sói ưa thích khi con sói ngẩng lên món cháo thịt bát bửu thơm phức đã không còn thịt không còn sữa ép cạn nước chỉ còn bã mùi thơm biến mất trần trận cười phá lên vì tức cậu không ngờ con sói tham lam và thông minh đến thế không còn cách nào khác Trần Trần thêm vào chậu một ít thịt vụn, ít sữa, để lại hồi nãy, đổ vào một ít nước ấm, hy vọng được bón cháo loãng. Nhưng cậu khuấy đến mấy cũng không thành cháo, mà chỉ như cơm đát chan canh. Cậu bê chậu cơm đát ra khỏi lều, đổ vào chậu thức ăn của lũ chó. Lũ chó ùa tới, nhưng lập tức rên gì không bằng lòng. Trần Trần thấy nghề chăn nuôi cũng lắm gian nan, nuôi chó là công việc khổ sai trong cái nghề này. Thêm con sói Công việc lại càng vất vả Mà tất cả đều do cậu tự nguyện Con sói bước không nổi vì no Nó nằm phục trên mặt đất Nhìn lũ chó ăn chỗ cháu thừa Con sói khi đã no Thì rất dễ bảo Chần chần bước lại gần Cất tiếng gọi thân thiết Sói, sói Con sói lật tran tran buoc lai nằm ngửa Bốn chân co lại Phơi cái bụng ra tinh nghịch nhìn lên Cậu bế nó lên Hai tay luồn dưới nách nó lên thật cao bốn năm lượt. con sói vừa sợ vừa thích, miệng gừ gừ, nhưng hai chân sau kẹt chặt đuôi vẫn còn run. nhưng nó đã quen với cử chỉ này của cậu. hình như nó biết đó là biểu thị của tình bạn. trần trần còn đặt nó lên đỉnh đầu, lên vai. nhưng con sói sợ, chân bám chặt cổ áo cậu. trở về chỗ cũ, trần trần ngồi duỗi hai chân, đặt con sói lên rồi massage da bụng cho nó. Chó mẹ và sói mẹ thường làm như vậy, giúp con tiêu hóa sau bữa ăn thì bây giờ là công việc của cậu.